các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nước lạnh xối vào da anh tự như dòng máu nóng bị rượu đốt cháy sôi trào mang lại cảm giác mãnh liệt nhưng lại không hề dễ chịu anh chưa ăn cơm tối lại uống khá nhiều rượu đến lúc này anh cảm thấy dạ dày trống rỗng khó chịu vội vàng tắm nhanh lao qua mái tóc rồi vứt khăn tắm xuống chạy ra ngoài những động tác của anh gây ra tiếng động không nhỏ trong phòng Nhưng người phụ nữ nằm trên giường vẫn ngủ say giấc, tư thế không hề thay đổi. Lúc này đã là 2 gio 45 năm phút sáng. Thói quay nghỉ ngơi của cô và thậm chí đã không còn giống nhau từ lâu rồi. Thời gian hai người gặp mặt nhau rất ít, cơ hội nói chuyện, chia sẻ lại càng ít hơn. Anh đến bên cạnh giường, đặt bàn tay lên bờ vai gầy mỏng manh, nhẹ nhàng kéo cô quay lại. Quả nhiên, khi anh vừa động vào, cơ thể cô hơi cứng đầu lại. Cô tỉnh giấc. Hoặc chưa hề ngủ Chỉ vớ như đang ngủ Trong bóng tối Không ai nói một lời nào Nhưng thử ảnh không thể không mở mắt ra Lúc này cô mới phát hiện Anh ngỡ rất gần Khoảng cách gần một cách nguy hiểm Có thể anh tỏa ra mùi hương mát lạnh Hơi thở lạnh phẳng phát mùi thuốc lá và rượu Cô cao mày Định quay mặt đi Nhưng đã bị anh giữ chặt lấy cầm Còn chưa kịp lai phang phat tiếng Thì bờ môi ấm nóng đã ép chặt lấy môi cô Trong nhảy mắt Tìm cô đập thỉnh thịch có thể là vì đậm tác đột ngột này, hoặc đơn giản là vì cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy. Phản ứng của cơ thể vẫn y nguyên, vẫn chân thực nhất, không hề giấu giếm. Cô đã quen thuộc với hơi thở của anh, thậm chí là thấm sâu vào tận xương tủy. Nhưng sự thở ơ kéo dài hai năm qua khiến cô có chút hoảng hốt. Trong bóng tối, một chân anh quỷ xuống mép giường, một tay ấn chặt lấy vai cô, tay kia đỡ mặt cô. Theo phản xạ, cô đưa tay ra ngăn cản nhưng lại chạm phải lồng ngực quyến rũ mắt lạnh của anh. Cô như bị điện giật, sạm vào ngừng anh một giây rồi vội vàng rụt lại, lại chuyển sang dùng chân ngăn cản anh. Mặc dù anh đã uống khá nhiều rượu nhưng vẫn khống chế rất là tốt. Trước khi cô kịp dùng chân ngăn lại thì anh đã ép chặt đầu gối của cô xuống, không đau nhưng cô muốn cử động cũng không được. Cứ như thế chỉ trong hai ba giây anh đã ép chặt cô dưới cơ thể mình. Nhưng cô vẫn không hiểu Rốt cuộc anh muốn làm gì tối nay Đã lâu lắm rồi họ không hôn nhau Thậm chí ngay cả một cái ôm Cũng hiếm thấy Cùng ngủ trên một chiếc giường hàng đêm Thế nhưng giữa hai người luôn có một bức tường cao Vô hình ngăn cách Hai cơ thể không thể chạm vào nhau Không cảm nhận được hơi thở của nhau Biết bao đêm tỉnh dậy từ cơn ác mộng Giữa ánh sáng lờ mờ Cô chỉ nhìn thấy sống lưng anh Rõ ràng đưa tay ra là có thể chạm tới Cách nhau chỉ trong găng tắc Nhưng dường như lại xa xôi đến ngàn dặm biết bao lần cô tự nói với chính mình Thả bị vùi sâu trong cơn ác mộng Không cần thức dậy còn hơn Vì cảm giác này khiến người ta sợ hãi hơn Cả những cơn ác mộng rất nhiều lần Cô và anh đã trở thành người xa lạ từ lâu Xa lạ tới mức đáng sợ Thế nên khi bở môi anh mạnh mẽ phủ lên môi cô Đấy rồi hai hàm răng Cô đột nhiên len moi co tach roi hai ham khỉu tay đẩy mạnh anh ra Cô chưa hề học qua bất kỳ chiêu thức võ thuật nào Nhưng động tác ấy vẫn đánh trúng ngực của thậm chì Anh không hề phòng bị chút nào Trong bóng tối Cô nghe thấy anh kêu lên một tiếng rất nhỏ Cũng không biết là cô đã bị va vào đâu mà thấy rất đau Đầu của lúc trước bị ghi chặt Giờ cũng đã được buông lỏng Cô nhấn cơ hội đó lao ra khỏi giường Thế nhưng Chân còn chưa kịp chạm đất Thì cô đã bị anh kéo lại giường Anh có chút tức giận nên động tác không hề nhẹ nhàng khiến cho cô hoa mắt chẳng mặt. Sau khoảnh khắc đó, cô thực sự tức giận. Không biết lấy sức từ đâu, cô nhòi người với tay bật cầm tác đèn đầu giường. Ánh sáng trái mắt bỗng chốc chiếu sáng cả căn phòng. Theo phản xạ, cả hai người đều quay mặt đi tránh ánh sáng. Cô giận tới mức toàn thân run dậy, nghiến răng nghiến lợi. Anh muốn làm van xa ca hai nguoi đeu thế? Thậm than run ray nghien rang cởi trần, trinh ngực hiện lên một vết đỏ không to cũng không nhỏ, là do vừa rồi cô đẩy anh bằng khuỷu tay, trên vai anh còn lưu lại vài giọt nước lầm tẩm, mái tóc đen chưa lau khô rũ xuống trước chán, khiến đôi mắt anh có chút mơ hồ. Anh không ngần ngại kéo tay cô, cười vang lên rồi bỗng nhiên lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt cô hỏi lại: em nghĩ sao? Anh cũng tức giận, trong lúc cô không để phòng, đứng tranh vênh trên giường, anh kéo mạnh khiến cả người cô đổ nhào về phía anh bàn chân chạm mép giường không điểm tựa khiến cô ngã nhào xuống sàn nhà với trọng lượng của một người trưởng thành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện